các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh dậy là tốt rồi anh mau xuống rửa mặt mày cho tỉnh táo để em đi nấu chút đồ ăn cho anh chiều hôm đấy mình đem giấc mơ kỳ lạ kia nói hết cho cả nhà nghe xong thì thầy lĩnh trầm ngâm lắm ông đưa tay lên bấm đ ộ n một hồi lâu rồi lắc đầu ngao ngán ông mãi mới khều khều tay thầy lĩnh mà thì thầm hay là mình nói cho nó biết chuyện hôm trước ở thất sơn đi thầy lĩnh nghiêm mặt lắc đầu nó chưa hiểu chuyện đâu nói ra không khéo lại suy nghĩ nhiều mình ngó thấy thầy lĩnh rồi nói ngay sư phụ có chuyện gì giấu con phải không thầy lĩnh giật mình không có ta có chút chuyện muốn nói với ông mãi thôi đừng giấu con con theo sư phụ lâu như vậy chẳng lẽ không biết được người có điều gì giấu con hay sao nhưng nếu sư phụ muốn giấu thì cứ giấu con sẽ tự tìm ra m ì n h đứng dậy, toan bỏ đi vào trong phòng thì thầy lĩnh cất lời: Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Ta nói cho con nghe. Minh mềm cười rồi quay ra ngồi ngay xuống ghế. Thầy lĩnh khẽ thở dài một hơi rồi bắt đầu: Vào cái hôm mà ta cùng ông mãi đánh vào cái d a n h trại kia thì bắt gặp. m ì n h như thường ư ờ i ra. Sau khi nghe thầy lĩnh kể lại toàn bộ sự việc hôm đó. có rồng xuất hiện thật sao? còn từ trong người mình nữa. vậy chuyện đó với cái giấc mơ kia có liên quan gì với nhau hay không? đang chìm ngập trong bối rối, thì thầy lĩnh tiếp tục nói. gần một năm qua, ta luôn đi tìm kiếm thông tin về vị ma vương kia, cũng như là con rồng vàng hôm ấy, nhưng không một tài liệu nào hay văn tự cổ nào có nói đến cả. ta đi hỏi thăm các vị tiền bối đi trước, các môn phái khác cũng đã gửi thư đi, nhưng một chút thông tin cũng không có. Sau s ư p h ụ lại giấu con tới tận bây giờ, hồi đó con chỉ nhớ mang máng là có cái gì nổ lớn lắm, rồi con ngất đi, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Ta là vì không muốn còn lo nghĩ nhiều, ta sợ là lúc tên đạo sĩ lúc ở trên thất sơn kia triệu hồi ma vương xong lại triệu luôn cả vị long tướng về đây nhập vào con tưởng đâu sau hôm đấy sẽ là xong nhưng không ngờ âm thầm kéo dài tới tận bây giờ nhưng có điều ta không hiểu được là tại sao tới tận bây giờ chuyện này mới xảy ra vị long tướng kia đợi chờ điều gì mà đến giờ mới báo mộng ông mã ai ngồi kế bên chặt miệng Tại sao anh không coi cho nó một quẻ đi? Là biết hung hiểm ra sao liền mà. Thầy lĩnh lắc đầu. Vậy là em không biết rồi. Từ lúc thẳng Minh đi theo anh tới giờ, hai m ư ơ i mấy năm rồi, chưa bao giờ anh coi được cho nó một quẻ nào cả. Chỉ tay cũng không. Không biết ông trời có ý gì nữa đây. Ông mãi ngồi khoanh tay trên ghế đăm chiêu lắm. Sự tình này đúng là quái lạ. vậy là số phận thẳng minh chắc là thiên cơ bất khả lộ rồi cả hai đồng loạt thở dài mình thì dối chi lắm cái giấc mơ kia đã làm anh hoang mang một thì câu chuyện của thầy lĩnh vừa rồi làm cho sự hoang mang ấy tăng lên gấp bội còn có cách để biết chuyện của anh minh đó thầy mọi người đồng loạt quay ra sau thì ra là ngọc hoa cô đứng ở góc phòng nghe hết câu chuyện nãy giờ thầy lĩnh nghe thấy thế liền hỏi sao mà con biết được? Ngọc Hoa tiến lại gần thầy lĩnh rồi nói: con biết một người, ông ta biết mọi thứ trên đời. hồi con còn theo anh con, thì có lần anh con ghé qua, hỏi về phép triệu hồi Ma Vương. ông là người chỉ cho anh con cách làm đó. ông tên là gì, con có biết không? Ngọc Hoa lắc đầu, con không biết tên thật của ông. chỉ nghe anh con gọi ông là thần thông cư sĩ mà ông ấy ở xa lắm thầy ơi ở tận biên miên lận mắt thầy lĩnh chợt sáng lên thần thông cư sĩ ư ta từng có nghe qua cái tên này nhưng hồi đó chỉ nghĩ là lời đồn đại trong nhân gian mà thôi giờ nghe con nói như vậy thì ta nghĩ mình cũng nên t h ờ một phen xem sao mình vội đứng dậy với vẻ mặt mừng rỡ tốt quá sư phụ chỉ cần giải thích được những chuyện này thì đi đâu cũng được từ đây qua miên cũng đâu có xa xôi mấy mình sửa s o ạ n đồ đạc rồi đi ngay bữa nay được không sư phụ thầy lĩnh n gật gù ông mãi nói chèn vào nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net